Hei Tiên, đừng để sự mù quáng và vội vàng của bản thân mà dẫn đến hối hận về sau. Đây là một câu cơ hờ minh chứng cho những gì tôi vừa nói. Chàng Tê, một chàng trai tốt, yêu thầm cô A, nhưng cô A đã có bạn trai rồi nên chàng Tê âm thầm quan tâm, bảo vệ, chia sẻ với cô A như một người bạn tốt. Suốt một khoảng thời gian dài, chàng Tê luôn kiên nhẫn và giữ vững tình cảm sâu nặng mà mình dành cho người con gái ấy. Cho đến một ngày, Cô A suy sụp và thất vọng khi bị bạn trai bỏ rơi. Cô tách biệt mình và hàng ngày lẳng lặng đi học rồi lại về, nhưng cô đâu biết rằng bên cạnh cô luôn có một chàng trai sẵn sàng chia sẻ, quan tâm cô dù cho bất cứ cơ hờ gì xảy ra. Sau một thời gian cố gắng vượt qua, cô A đã trở lại là một cô gái cởi mở, hòa đồng, tốt bụng như ngày xưa và chàng trai mà cô xem trọng bây giờ chính là chàng T. Cô A đã chấp nhận tình cảm chân thành của chàng Tê dành cho mình và xem chàng Tê như là một phần trong cuộc sống của mình. Còn chàng Tê, khỏi phải nói anh vui biết chừng nào, sau bao tháng ngày dài kiên nhẫn chờ đợi, chàng đã chinh phục người chàng yêu bằng tình cảm thật lòng của mình. Trong một ngày mưa dài đằng đẵng, hai người bước cùng nhau dưới chiếc ô nhỏ và giữa dòng người đông đúc, chàng Tê đã cầu hôn cô A, một cử chỉ nhẹ nhàng và đầy tình cảm, cô A đã bật khóc vì vui và hạnh phúc. Cô ôm chàng Tê vào lòng và đeo chiếc nhẫn cầu hôn của chàng Tê vào bàn tay của mình. Hai người nắm tay nhau và rẽ vào một nhà hàng để cùng chúc mừng cho tình yêu của họ. Bước vào nhà hàng, cô A nhẹ nhàng gấp chiếc dù lại và đặt cạnh lan can vì nờ dê phục vụ không cho phép đem dù vào. Cô A và chàng Tê hạnh phúc bước vào nhà hàng và cùng nhau tận hưởng bữa ăn tuyệt vời. Ăn xong, cô A bàng hoàng khi nhận ra là chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất. Cô hất hải và chợt nghĩ, có lẽ nào mình đã đánh rơi nó trong lúc gấp chiếc ô lại. Và với suy nghĩ đó, cô chạy ra ngoài tìm chiếc ô, nhưng chiếc ô kia đã không còn ở vị trí cũ nữa, mang theo chiếc nhẫn biến mất khỏi cô. Và cô lo lắng tìm khắp mọi nơi, chàng Tê thấy vậy thì không hiểu là cô đang tìm gì, nghĩ một lúc, chàng chợt nhận ra cô đang tìm chiếc ô và chiếc ô ấy là kỷ vật của bạn trai cũ đã tặng cho cô. Chàng tức tối, không nói được lời nào. Và với suy nghĩ cô A là một cô gái co thật lòng, trong khi còn nhớ tới bạn trai cũ mà còn chấp nhận lời cầu hôn của chàng Tê thì thật không thể nào tha thứ được. Và cứ thế chàng Tê bỏ đi không nói tiếng nào bỏ lại cô A đang lo lắng, vật vã với dòng nước mắt tuôn rơi. Anh đã hiểu lầm cô trầm trọng và không để cho cô A có cơ hội giải thích. Vài năm sau đó, chàng Tê lấy vợ, trong ngày hôn lễ của anh, bạn bè của cô A cũng đến dự. Họ thắc mắc hỏi Tê này, theo như mình biết thì người cậu yêu là cô A mà, tại sao cậu không cưới cô ấy? Chàng tê im lặng rồi trả lời một cách rất móc. Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã không tôn trọng tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy nhận lời cầu hôn của tôi trong khi lòng vẫn còn ôm hình bóng của Nờ Dê con trai ấy. Trong ngày tôi hạnh phúc nhất, cô ấy đã ngang nhiên tìm kỹ vật mà bạn trai cũ đã tặng cho cô ấy ngay trước mặt tôi mà không hề nghĩ tới cảm nhận của tôi là do cô ấy. Lúc này mọi chuyện mới được phơi bày, một người bạn thân của cô A tức tối nói: "Trời đất, cậu lầm to rồi. Chính cậu mới không nghĩ cho cảm nhận của cô ấy. Cái mà làm cho cô ấy lo lắng, vội vã đi tìm là chiếc nhẫn mà cô ấy đinh ninh cho rằng nó đã rơi ra trong lúc cô ấy gấp chiếc ô lại, vì vậy cô ấy mới tìm chiếc ô để lấy lại chiếc nhẫn. Cô ấy sợ cậu hiu lòng nên đã có nói cho cậu biết mà lặng lẽ tìm nó." Cậu đã không cho cô ấy cơ hội giải thích thì bây giờ trách móc gì được nữa. Lúc này chàng Tê mới nhận ra không phải cô A lừa dối chàng Tê, mà chính do sự ghen tuông mù quáng đã làm anh mất bình tĩnh và kết luận một cách vội vàng về người khác. Dù cho có hối hận thế nào thì cũng có thể quay lại thời khắc mà chàng Tê hiểu lầm cô A. Hối hận cũng muộn rồi. Trong tình yêu, đừng nên nói yêu ai khi mà mình không có lòng tin đối với người đó. Nếu cứ yêu mà không hề tin tưởng Không hề nghĩ cho đối phương thì tình yêu đó sẽ không bao giờ tồn tại lâu bền. Hãy yêu bằng cả trái tim và hãy học cách cho người người khác một cơ hội nhé.